Cùng lúc đó tay trái của bụi đông lai hóa thủ vi đao. Vù giơ tay chém thẳng vào đầu gối của bác Ti An. Rắc tiếng xương gãy vang lên, đầu gối của bác Ti An liền bị cắt đứt thành hai đoạn. Cơn đau truyền tới khiến cho cơ thể bác Ti An run lên. Hắn cũng không có phát ra tiếng rên gì. Ngược lại cả người hắn công lên. Cố nén cơn đau trên người. Nắm chặt hở quyền Dùng toàn lực đấm thẳng vào mặt bùi đông lai Bùi đông lai liền buông cổ chân bác Ti An ra Chân trái dùng lực rồi nhóm lên Sau đó hạ xuống đất Thân mình nhẹ nhàng lướt qua Tránh được thiết quyền của bác Ti An Đồng thời tay phải của hắn nâng lên Chưởng thẳng vào lưng của bác Ti An Bút rắc một trưởng của bùi đông lai đập thẳng vào lưng bát Ti An. Kinh lực bùng nổ làm cho cột sống của bác Ti An vỡ nát. Hắn liền ngã xuống mặt đất. Xương cột sống gãy. Bác Ti An mất đi năng lực hành động. Cả người giống như một con chó tê. Quy. Nằm chờ chết trên mặt đất. Hô trong đại sản. Vì thấy thế thì âm thầm thở vào một hơi rồi vung tay lên Chỉ vào ba gã cùng chiến sĩ còn sống Nói xử lý bọn hắn Vù vù vù Đám u linh mafia nghe vậy thì liền không nói hai lời Chạy về phía ba tên cùng chiến sĩ kia Cùng lúc đó Mắt thấy bác ti an giống như một con chó tê Quy Nằm chờ chết trên mặt đất thì quý hồng yên lòng. Lướt về phía bùi đông lai. Mà bùi đông lai cũng không có lập tức giết bát ti an. Bởi vì. Hắn cảm ứng được có hai khí tức. Một khí tức sấp xỉ bằng hắn. Một khí tức khác thì không kém dịp cô thành là bao. Bá phát hiện này làm cho sắc mặt bùi đông lai đột nhiên biến đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 717 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 717 huyết chiến một buổi đông lai cảm nhận được hai khí tức nguy hiểm Thì cũng không có làm thịt bác ti an mà là chạy về phía quý hồng Bởi vì Lý trí nói cho hắn biết Hai người này là thần chi tử của thần võng DC cùng Philip. Dựa theo kế hoạch của bùi đông lai thì hắn mượn vi ô diệt trừ gia tộc Gambino. Sau đó đợi diệt cô thành xuất hiện. Dẫn dắt đám người Philip. Bác Ti An ra mặt để tiện một lưới bắt hết. Hiện giờ diệt cô thành vẫn chưa tới. Sau Bác Ti An thì DC cùng Philip cũng xuất hiện. Điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm nhận được nguy hiểm. Lấy tin tình báo mới nhất thì hắn biết được thực lực của DC có thể chiến một trận với giáo hoàng người đứng trên trên cùng 10 thần bảng. Bùi Đông Lai tự biết bản thân không phải là đối thủ của DC. Bùi Đông Lai cũng biết biện pháp tốt nhất bây giờ là mang theo Quý Hồng chạy trốn khỏi nơi này. DC quả nhiên như lời ngươi nói kịch bản đêm nay còn đắt sắc hơn trong tưởng tượng. Thân hình bùi đông lai vừa động thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong hội sở. Hai đạo thân ảnh giống như là ở Mỹ xuất hiện trong đại sản. Chặng đường lui của bùi đông lai, người xuất hiện chính là Philip và DC. Thấy được Philip cùng DC hiện thân thì đám người VO cùng với những tên cùng chiến sĩ đều cả kinh. Tuy rằng bọn hắn chưa gặp qua hai người DC cùng Philip, nhưng mà bọn hắn cũng đã thấy ảnh chụp của hai người này. Không riêng gì bọn hắn mà Quý Hồng cùng với Bùi Đông Lai cũng cả kinh. Khi DC cùng Philip hiện thân thì hai người Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng không hẹn mà dừng bước. Trong đó khuôn mặt của Quý Hồng hiện lên vẻ kinh hải. Bởi vì nàng biết lúc này Diệp Cô Thành vẫn chưa xuất hiện. Cuộc diện đã nằm ngoài tầm tay của Bùi Đông Lai. Hiện giờ nàng cùng Bùi Đông Lai đã lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Quý Hồng cũng biết điểm này, hốn chi là Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn. Ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn chầm chầm vào DC cùng Philip. Chân mày nhé lại. Vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. DC cùng Philip cũng đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Có điều ánh mắt bọn hắn tỏ ra hài hước. Giống như là thợ săn đang nhìn vào con mồi của mình. Trong nhất thời không khí trong phòng liền động lại áp lực bao phủ cả hội sở làm cho người khác không thở nổi. Tao từng coi mày là một tên phế vật. Không sướng đáng làm con của vũ thần tê. Quy. Càng không có tư cách làm đối thủ của tao. Về sau. Hành động của mày dần dần làm tao thay đổi cách nhìn với mày. Im lặng trong đại sản. DC mở mở miệng Giọng nói của hắn tỏ ra vô cùng cao ngạo hiện tại Ta không phải không thừa nhận rằng tao đã xem thường mày Tốc độ phát triển của mày làm ta vô cùng kinh ngạc Đồng thời trí tụi cùng thủ đoạn của mày đã làm ta vô cùng bội phục Mày không làm mất mặt của vũ thần tê quy, Nhưng mà thật đáng tiếc mày còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tao Nghe được DC nói thế thì vẻ mặt của đám người VO cùng bác Ti An đều tỏ ra phức tạp. Ở bọn hắn xem ra luận về vũ lực hay mưu trí thì bùi đông lai cũng rất mạnh rồi. Nhưng mà DC người tạm thời cầm quyền của thần võng lại coi bùi đông lai không ra gì. Đối mặt với lời vũ nhục trần trùn của DC thì bùi đông lai trầm mặt không nói. Hắn liền suy nghĩ kế sách để ứng phó. Ở hắn xem ra. Chuyện cho đến bây giờ chỉ có hai con đường. Hoặc là kéo dài thời gian đợi dịp cô thành xuất hiện. Hoặc là nhân cơ hội mang theo quý hồng rời khỏi nơi này. Ta vốn còn cho mày sống thêm một thời gian. Đợi mày lớn lên một chút. Đợi mày có tư cách làm đối thủ của tao thì tao mới đưa mày xuống địa ngục. Mắt thấy bùi đông lai không nói lời nào. đi DC hơi lộ tiếc núi thở dài. Nhưng mà mày đã vết chết ớt cùng Sonaly mà cha tao cũng đã chuẩn bị xuất quan. Vì muốn cho người một công đạo nên tao chỉ có thể mang đầu của mày đi giải thích. U Vinh Quy Quy Hơn, tuy rằng mày giết chết ớt cùng Sonali nhưng mà cũng gián tiếp giúp tao đối phó với đám người mafia cùng bộ lạc cùng nhân. Lại nghe DC nói thế thì sắc mặt bùi đông lai càng thêm ngưng trọng. Odin xuất quan sớm hơn so với dự đoán của Long bồ tổ đề một chút. Ô Đinh tuy mạnh nhưng vẫn bị bùi vũ phu áp chế. Cho dù cùng càng cao thủ khác trên thần bản liên thủ cũng không phải là đối thủ của Bùi Vũ Phu. Nhưng hiện giờ Bùi Vũ Phu đã mất rồi. Cho nên nếu như Odin hoàn toàn hồi phục thương thế thì trên đời này không ai có thể áp chế Odin. Đây cũng chính là nói nếu như Odin muốn thống nhất thế giới ngầm trên toàn thế giới. Hoặc là muốn thay đổi thế giới thì không một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hiểu được điểm này thì không riêng gì Bùi Đông Lai. Mà ngay cả sang mặt của đám người V.O. cùng Bát Ti An cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn đối phó với Bùi Đông Lai còn không được huống chi là ô đinh. Nếu không phải DC nói muốn chặp cái đầu chó của mày thì tao thật sự muốn chiến với mày một trận. Mắt thấy Bùi Đông Lai bị lời nói của DC hồ giọng không dám lên tiếng thì Philip nở ra nụ cười lạnh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Quý Hồng. Như có suy nghĩ gì. Nói cô nàng này cũng mút như Sukka. Nờ Nếu như Sonali xuất hiện thì chỉ sợ nàng ta sẽ bắt về làm nữ nô rồi A. Philip vừa nói thì DC liền nhìn thoáng qua Quý Hồng. Mà trong lòng Bùi Đông Lai lại tràn ngập một cảm giác bất an. Cả trái tim hắn cũng treo lên tới cổ họng rồi. Tuy rằng Sonali hơi biến thái một chút. Nhưng mà nó chết rất oan ủ ổng. Vì để cho nó không có chút oán khí nào nên tao đành phải xin tí máu mày để bái tế nó. Để tâm linh của nó được yên lòng. Giống như suy đoán của Bùi Đông Lai, Philip cười một cách tà ác thân mình nhánh lên, nhảy về phía Quý Hồng. Nhưng mà, có người còn nhanh hơn hắn. Khi Philip gần đến Quý Hồng thì Bùi Đông Lai bằng vào tốc độ khủng khiếp đã đuổi kịp Philip. Hữu quyền nắm chặt rồi dồn sức đấm một phát thật mạnh vào phía sau lưng Philip. Hữu dường như Philip sớm đoán được hành động của bùi đông lai. Hắn cũng không trốn tránh mà là hừu lạnh một tiếng. Dương bước lại. Xoay người. Vạn eo. Vung quyền. Động tác hành văn liền mặt lưu loét. Hắn muốn cùng bùi đông lai quyền đối quyền. Rầm trong phút chút, hai nắm đấm đụng vào nhau, kỳnh lực như núi lửa phun trào phát ra một tiếng nổ vang. Tê hình lực va chạm khiến cho không khí xung quanh như muốn nổ tung. Quần áo trên người của Bùi Đông Lai cùng Philip đều bị xé tan. Lộ ra thân hình cường tráng. Bịt quả đấm tách ra, thân hình Philip lui về sau hai bước, mặt đất dưới chân bị hắn giẫm vỡ vụn. Dưới ánh đèn, đôi mắt Philip hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết lợi hại của lôi đình cũng thấy được một màn bùi đông lai đánh tàn phế bác tiên an nhưng mà khi tự mình thể nghiệm thì hắn vẫn bị lực lượng của bùi đông lai làm cho cả kinh không nhẹ. Không để ý đến Philip đang kinh ngạc. Một quyền đánh lui Philip. Bùi đông lai cũng không dừng lại mà bắn thẳng tới quý hồng. Nhưng mà, thân mình bùi đông lai vừa mới động thì DC lại giống như hữu mị xuất hiện trước người quý hồng, chặn bùi đông lai. Bùi đông lai thấy thế thì liền đem kỳnh lực tụ tập lên hữu quyền, rồi đánh về phía DC. Lôi đình à! Đối mặt với một kích toàn lực của bùi đông lai thì DC chẳng những không trốn tránh. Thậm chí ngay cả động tác cũng không có. Chỉ thấy hắn tỏ ra tư cười dướng nguyên tại chỗ. Tùy ý để thiết quyền bùi đông lai đánh tới. Đột nhiên, khi còn cách đi si khoảng 1cm thì hữu quyền của bùi đông lai lại dừng lại. Lột bột trong lòng bùi đông lai chấn động. Hắn chỉ cảm thấy dường như hữu quyền của mình như là đánh vào một bức tường vô hình. Toàn bộ trình lực đều biến mất. Bùi Đông Lai biết được DC là cao thủ cương kính Đại Thành, có thể đem kỳnh lực tiết ra ngoài. Bùi Đông Lai cũng biết rằng thực lực giữa bản thân và DC quá lớn. Căn bản không thể đối kháng cho nên lập tức thu tay lại. Ta nói rồi. Mày còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tao. U Vinh Quy Quy Hơn Mày còn rất nhỏ yếu. Dường như nhận ra tâm tư của Bùi Đông Lai. DC mỉm cười mở miệng. Cùng lúc hữu thủ của hắn liền vung lên. Bóp chặt lấy cổ Bùi Đông Lai. Sách Bùi Đông Lai lên giống như là sách một con gà. Bùi Đông Lai muốn giải du phản kháng nhưng không thể động đậy được. Hắn giống như miếng thịt trên thớt. Tùy ý để DC sâu xé. Thả hắn xuống. Thấy vậy thì quý hồng kích động hét lớn một tiếng rồi đánh về DC. Đừng! Thấy được hành động của quý hồng thì bùi đông lai bừng tỉnh quát lên một tiếng cố gắng ngăn cản quý hồng. Không trả lời. Cũng không dừng lại. Trong màn đêm. Hai mắt quý hồng đỏ hoa cắn chặt môi. Đánh về phía DC Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 718 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 718 huyết chiến 2 muốn chết DC hừ lạnh một tiếng tay phải vung ra Vịt ngay sau đó Coi như quý hồng áp đụng DC thì một cổ trình lực từ trong tay DC tuôn ra. Giống như một chiếc roi vô hình quật vào người quý hồng. Rắc tiếng xương gãy vang lên, thân hình quý hồng trực tiếp bị văng ra ngoài. Thấy một màn như vậy thì bồi đông la chỉ thấy trái tim của mình bị ai siết chặt. Siết chặt đến nỗi khó thở. Đôi mắt hắn nhìn chầm chầm vào quý hồng. Phúc khuôn mặt quý hồng trắng bệt nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn vào bùi đông lai. Ánh mắt tỏ ra lo lắng. Còn có không muốn rời xa. Nàng dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà nàng không nói nên lời. Chỉ há miệng phun ra một ngụm máu. Không! Thấy được như vậy thì hai mắt bùi đông lai đỏ bừng, giống như là một con sói bị thương khàn giọng kêu rên đối với Cường giả mà nói thì nữ nhân chính là tô điểm để bước lên vương tọa nắm lấy quyền lực. Nghe được một tiếng kêu tê tâm phế liệt của Bùi Đông Lai. Cảm nhận được hơi thở bi thương của Bùi Đông Lai thì ánh mắt điDC tỏ ra khinh thường vì một nữ nhân mà tâm thần mày đại loạn. Mày không sướng làm Cường giả A Không trả lời. Khuôn mặt bùi đông lai vạn vẹo. Giống như là ác ba đến địa ngục. Khàng giọng rống to. Cả người bắt đầu điên cuồng rảy vua. Không nghĩ tới điều này sẽ kiếp thiết mày. Mày có dấu hiệu đột phá lĩnh vực chiến thần. Cảm nhận được lực lượng trên người bùi đông lai càng lúc càng tăng lên thì DC có chút kinh ngạc. Hắn nở nụ cười lạnh vô dụng thôi. Cho dù mày có thể đột phá lĩnh vực chiến thần Thì tao cũng có thể bóp chết mày Hả Nói xong Đột nhiên DC cảm thấy có một khí tức tập trung vào hắn Trong lòng hắn liền dân lên một cảm giác nguy hiểm Bỗng nhiên Long Vương Diệp Cô Thành xuất hiện ở phía sau hắn Thân mình công lên Hữu thủ chém ra Năm ngón tay chìa ra giống như là đầu rắn. Lông xà hợp kiếp. Lúc này đây, Diệp Cô Thành đã đến kịp ra ai là lông xà hợp kiếp. Trong lòng quyền cảm ứng được nguy hiểm. Trong lòng đi si vừa động. Thuận tay ném bùi đông lai ra. Xoay người tung quyền. Dùng toàn lực để ứng phó với một chỉ này. Quyền khắc chỉ. Một quyền DC đánh ra kỳnh lực bùng nổ Vù một tiếng vang vang lên Một chiêu của Diệp Cô Thành đánh thẳng vào nắm tay của DC Rầm trong phút chốt Hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau giống như hai tòa nối lớn va chạm Thanh thế kinh người Kỳnh lực khủng bố tuôn ra Vù rất nhanh, thân thể của DC bị lùi ra mấy bước trên mặt đất lưu lại vài dấu chân của hắn. Cùng lúc đó, bùi đông lai giống như một trận gió chạy tới đỡ lấy được quý hồng. Diệp cô thành quả nhiên là ông che dấu thực lực. Một chiêu rơi vào hạ phong. Khí huyết trong cơ thể DC quay cuồng. Hắn bị tổn thương rất nhỏ nhưng mà lại không có chút kinh hoảng nào cả. Không để ý đến DC, Diệp Cô Thành lấy ra một lọ thuốc rồi lướt về phía Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai. Sau khi rơi vào trong lòng Bùi Đông Lai thì thân thể Quý Hồng chấn động. Lại phun ra một ngụm máu. Hơi thở của nàng có chút mong manh nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Dường như nàng muốn khắc sâu khuôn mặt Bùi Đông Lai vào trong lòng. Nhìn quý hồng đang hấp hối trong lòng Thấy được ánh mắt quý hồng đang nhìn mình thì trong lòng bùi đông lai đau như cắt Cũng không nói gì mà liền lấy ra ba viên cửu chuyển hồi mệnh đang mà Long Bồ Tổ đề đã đưa cho hắn trước khi xuống tu di sơn Diệp cô Thành cũng muốn đưa thuốc cho quý hồng ăn Nhưng mà thấy bùi đông lai lấy ra ba viên cửu chuyển hồi mệnh đang thì do dự một chút Sau đó liền dừng bước lại Cả người giống như là chiến thần đứng thủ hộ trước Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai Ánh mắt như đao nhìn chầm chầm vào DC Một bên DC cũng lấy ra một cái điện thoại rồi gọi Khi nói chuyện thì khuôn mặt của hắn tỏ ra kinh ngạc nhìn vào Diệp Cô Thành cùng Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai đỡ thân thể Quý Hồng nằm vào trên ngực mình Sau đó khẽ mở miệng của Quý Hồng ra rồi đem một viên cử chuyển hồi mệnh đang vào trong miệng nàng. Giúp nàng nốt xuống. Làm xong chuyện này, Bùi Đông Lai vội cầm lấy tay Quý Hồng. Truyền kền lực vào cơ thể Quý Hồng để thúc giục dược lực của thuốc. Quý Hồng chỉ lặng lặng nhìn vào khuôn mặt Bùi Đông Lai. Thấy được bộ dạng lo lắng của bùi đông lai thì khó miệng nàng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Không nghĩ rằng lời tôi nói lại là sự thật. Kế hoạch thật sự là xuất hiện một chút ý muốn. Miệng tôi thật là miệng quả đen mà. Quý hồng cười cười. Nhẹ giọng nói may mắn là cậu không cần phải đi theo tôi xuống dưới kia. Tiếc nói là trước khi chết tỷ tỷ cũng không thể đẩy ngã cậu. Xuống dưới kia càng không có cơ hội. Thực xin lỗi, là do tôi tự tin, là tôi không nên bất chấp nguy hiểm mang cô đến mơ. Chẳng biết tại sao. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Quý Hồng. Nghe được giọng nói Quý Hồng thì trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn cũng cảm thấy hối hận rất nhiều. Hắn nhẹ giọng nói cô sẽ không sao đâu. Kiên trì lên. Lão bản thân ác kỳ thật tôi chỉ muốn cậu nói với tôi một câu là tôi lại vô sự rồi. Quý hồng biết thương thế của mình nghiêm trọng đến cỡ nào. Theo bản năng thì cho rằng mình sẽ chết chắc. Nghĩ đến bùi đông lai đang an ủi nàng. Lập tức phối hợp. Cái gì? Nói cậu thích tôi đi. Giờ phút này, giọng nói của quý hồng nhỏ như mũi thậm chí bởi vì ngượng ngùng cho nên khuôn mặt của nàng cũng đỏ ửm. Lục phủ ngũ tạng quý hồng đều bị chấn thương. Hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng. Làm cho khó miệng nàng tràn ra một vết máu. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đừng đừng nói nữa, dược lực sẽ có tác dụng ngay. Cảm nhận được quý hồng biến hóa, bùi đông lai vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù tôi không giống như tầng đông tuyết, hạ y na cùng mộ đông tuyết nhưng mà tôi cảm thấy được cậu có chút thích tôi. Mắt thấy bùi đông lai không nói ra ba chữ tôi thích cô thì trên mặt nàng lại xuất hiện nước mắt. Bất quá vì muốn tỏ ra quật cường nên nàng không để nước mắt rơi xuống mà nhẹ giọng nói tôi cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cát. Nếu tôi có thể bỏ đi kiêu ngạo của mình. Chủ động nói tôi thích cậu thì cậu sẽ nhận ra. Nhưng mà hiện tại xem ra là do tôi sai lầm rồi. Nói xong quý hồng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, nước mắt từ từ chảy ra từ trên khuôn mặt của nàng. Tôi thích cuộc, giống như lời của Quý Hồng. Thật ra từ trong lòng Bùi Đông Lai cũng thích Quý Hồng nhưng mà giữa hai người vẫn còn một khoảng cát. Vừa rồi Bùi Đông Lai thấy miệng Quý Hồng trào ra một vết máu. Vì lo lắng an nguy Quý Hồng cho nên không nghe rõ. Lúc này nghe được quý hồng nói thế thì hắn lập tức vương tay. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt quý hồng. Tôi thích cuộc. Nghe được ba chữ này. Thân thể quý hồng khẽ ruông lên. Từ từ mở mắt ra. Nước mắt mông lung nhìn vào bùi đông lai. Nhìn như muốn xem thử bùi đông lai có phải là đang nói dối để an ủi mình không? Tầm mắt mơ hồ bất quá nàng lại thấy rõ biểu tình trên mặt bồi đông lai. Nàng thấy được bồi đông lai tỏ ra chân thật triều mến. Phát hiện này khiến cho khó miệng nàng nở ra một nụ cười sáng lạng càng thêm là hạnh phúc. Một bên cười, một bên khóc nàng giống như một người điên. Sau đó, có lẽ là quá chức chức động nên miệng nàng lại tràn ra một vết máu. Bức quá nàng không có để ý mà ánh mắt tỏ ra thâm tình nhìn vào bồi đông lai Nhẹ giọng nói lão bản thân ái. Nếu có kiếp sau thì tỷ tỉ, tỉ nhất định làm người của cậu Nữ nhân ngốc không cần kiếp sau đâu, bây giờ cũng được Thấy được dược lực bắt đầu có hiệu quả thì bồi đông lai nhẹ nhàng thở ra Mỉm cười vương tay Nhẹ nhàng xoa nhẹ đôi má nhật nhạt của Quý Hồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 719 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 719 huyết chiến ba hôn hôn tôi đi. Nghe được lời ước định của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vô cùng hạnh phúc. Nước mắt mông lung nhìn vào Bùi Đông Lai. Giọng nói run rễ. Cảm giác kia giống như đây là một điều thỉnh cầu trước lúc chết vậy. Nữ nhân ngốc không sao rồi. Bùi đông lai mỉm cười. Sau đó cuối người hôn lên đôi mắt quý hồng. Sau đó môi từ từ dời xuống. Hôn lên những giọt nước mắt trên má quý hồng. Cuối cùng lại dừng trên đôi môi nhiễm vết màu hồng kia mà từ từ hôn vào. Cảm nhận được vẻ ôm nhu trong nụ ôm bùi đông lai thì quý hồng cũng không có phối hợp. Nàng mở mắt nhìn vào bùi đông lai. Tùy ý để nước mát chảy xuống. Nhìn thấy quý hồng chỉ cảm thấy ý thứ của mình dần trở nên mơ hồ. Đông đông lai, nhất định cậu phải còn sống. Quý hồng dường như ý thức được cái gì, vô lực nhắm hai mắt lại rồi nói một câu. Bá tuy rằng Diệp Cô Thành thủ hộ trước người Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng Nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng chú ý vào cả hai người Lúc này thấy được Quý Hồng nhắm mắt lại thì vẽ mặt Diệp Cô Thành không khỏi biến đổi Đối với Diệp Cô Thành mà nói Bùi Đông Lai được cho là cháu ngoại của hắn Mà Quý Hồng chính là cháu ruột của hắn Thân là con tư sinh của Diệp cấm thì trong cơ thể của Quý Hồng có một nửa dòng máu Diệp ra. Tiểu Hồng làm sao rồi? Sắc mặt Diệp cô thành biến đổi nhưng bằng vào lực cảm ứng thì hắn cảm nhận được tim Quý Hồng còn dập nên thần kinh cũng hơi thả lỏng. Mở miệng hỏi. Nội tạng của nàng bị thương nghiêm trọng thêm vào đó là mất máu nhiều nên tạm thời hôn mê Bùi đông lai nhẹ nhàng lao đi nước mắt trên mặt quý hồng. Đáp lại cháu giúp nàng thúc chuyển dược lực nên không nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi. Diệp cô Thành nghe vậy, hoàn toàn yên lòng. Sau đó, Diệp cô Thành vốn còn muốn nói gì thêm thì đột nhiên cách đó không xa đi si kết thúc cuộc gọi điện. Ánh mắt phức tạp nhìn vào Diệp Cô Thành cùng Bùi Đông Lai. Nói ta vốn tưởng rằng bản thân có thể nhìn thấu được vỡ kích tối nay nhưng mà thật không ngờ kịch bản lại phấn khích hơn so với tưởng tượng của tao. Kho số liệu vũ khí quân đội mơ bị đánh cắp. Chắc đây là tác phẩm của Diệp Cô Thành ông phải không? Bá! Nghe được DC nói thế thì sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều biến đổi. Vẽ mặt bọn hắn tỏ ra kinh ngạc nhìn vào Diệp Cô Thành. Bùi Đông Lai Không phải không thừa nhận tao đã đánh giá thấp mày. U Vinh Quy Quy Hơn Mày tỏ ra phát lối đi vào mơ là để hấp dẫn ánh mắt của thế lực khắp nơi. Không đợi bùi đông lai cùng Diệp Cô Thành mở miệng. Tinh quang trong mắt đi si ló lên. Tiếp tục phân tiết ngay khi mọi người đang tò mò tại sao mày làm như vậy thì Diệp Cô Thành đã âm thầm giết chết vưu Tây. Vì mày mà tiêu trừ nguy hiểm để cho mày có thể đối phó với Anthony. Thậm chí là lợi dụng mâu thuẫn bên trong mafia. Mượn VO để diệt trưởng gia tộc Gambino. Càng đáng khen hơn chính là khi mày làm ra những chuyện này thì Diệp Cô Thành đã thành công trộm đi kho số liệu vũ khí quân đội mơ. DC nói tới đây. Nở nụ cười lạnh sau đó Diệp Cô Thành đuổi đến đây chắc là đoán được bác Ti An cùng tao thậm chí là nhiều người sẽ đến đây. Muốn chúng ta cùng nhau chém dết đúng không? Phúc tuy rằng bác Ti An thu trong tay Bùi Đông Lai, nhưng chỉ là cho rằng bản thân đánh giá thấp thực lực của Bùi Đông Lai. Lúc này nghe DC phân tích thì hắn mới biết được mình bị Bùi Đông Lai tính kế. Điều này làm cho hắn tức giận đến cả người chấn động. Lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người run lên rồi lập tức chết đi. Mà đám người vi hô thì nghe được như vậy thì liền cả kinh trận mắt há hốt mồm. Giống như là một pho tượng. Vẫn không nhút nhứt. Nhưng mà thật đáng tiếc kế hoạch của bọn mày đã xuất hiện một chi tiết nhỏ nên đã bại lộ. Khi nói chuyện. Nụ cười trên mặt DC càng thêm âm trầm dịp cô thành. Tuy rằng ông đã đuổi đến đây nhưng mà ông cho rằng ông có thể giết ta sao? Nói xong cả người DC giống như là một quả bong bóng thổi phòng lên. Phòng ngự tuyết đối. Bùi đông lai cùng dịp cô thành liền nhìn ra DC vận dụng vũ kỹ phòng ngự tuyết đối gió Odin sáng chế ra. Cháu hãy bảo vệ tốt tiểu hồng. Chuyện này để ta lo. Thấy vậy thì chân mày Diệp Cô Thành nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. "Cậu cẩn thận." Nhận thấy được vẻ ngưng trong trên khuôn mặt Diệp Cô Thành thì Bùi Đông Lai cũng tỏ ra lo lắng. Dựa theo trí nhớ của Tiêu Phi thì cảnh giới của Đi nhiều nhất chỉ là cương kính đại thành. Thế nhưng mà hiện nay thực lực của Đi đã là cương kính nhập môn đỉnh phong. Còn về phần người bên ngoài cho rằng DC có thể solo với giáo hoàng thì vô luận là Diệp Cô Thành. Bùi Đông Lai hay là Long Bồ Tổ đề đều cho rằng đó là tin tức giả. Hiện giờ, sau khi giao đấu thì Bùi Đông Lai hiểu được DC vẫn ẩn giấu thực lực. Không chỉ thế. Ở hắn xem ra. Lúc nãy Diệp Cô Thành dùng Long xà hợp kích để tấn công DC. Kết quả là DC không dùng phòng ngự tuyết đối chỉ bị thương nhẹ. Còn bây giờ khi DC đã dùng phòng ngự tuyết đối thì dịp cô Thành muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ. Thật không nghĩ tới bọn tao lại bị mày tính kế. Cùng lúc đó, Philip ở một bên cũng lấy lại tinh thần. Hắn cũng dùng phòng ngự tuyệt đối. Rất là khó chịu nói DC. Diệp Cô Thành giao cho ngươi Còn tên kia để cho ta Diệp Cô Thành Trước đó không lâu ta đã độc thân đi đến giáo đình Tên giáo hoàng kia không thể nào phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta Do đó hắn liền lựa chọn giải hòa với thần võng Ông cho rằng ông có năng lực phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta sao Đi suy hỏi hỏi một đằng Trả lời một nẻo Cũng chấp nhận lời nói của Philip Tuy rằng hắn cảm thấy rằng Giết chết Bùi Đông Lai là một chuyện thú vị Nhưng hắn càng muốn toàn lực chiến với Diệp Cô Thành một trận Vù Diệp Cô Thành không có trả lời Mà cả người nhánh lên rồi bắn thẳng về phía Philip Hắn muốn giúp Bùi Đông Lai lại bỏ bớt nguy hiểm Sau đó mới chiến với DC một trận Diệp Cô Thành Đối thủ của ông là ta DC sớm đoán được dụng ý của Diệp Cô Thành Không đợi Diệp Cô Thành đến gần Philip Thì hắn giống như một tòa nối lớn trắng trước người Philip Rồi quát lên một tiếng lớn Vù đôi mắt Diệp Cô Thành hiện lên sát khiết Hữu thủ vung lên trực tiếp quật về phía DC Hừu đối mặt với tiên thủ của Diệp Cô Thành Thì DC không né không tránh Mà là hừ lạnh một tiếng. Vung tay đỡ lấy. Bố tiếng trầm đục vang lên. Diệp Cô Thành chỉ cảm thấy bàn tay mình như đánh vào một khối bông. Lực đạo hóa thành hư ảo. Căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với DC. Sự thật cũng đúng là như thế. DC tiếp được tiên thủ của Diệp Cô Thành chẳng những không rút lui mà còn hóa thủ vi đao chém về phía đầu Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành cảm nhận được nguy cơ cho nên dưới chân vừa trợt. Cả người nghiêng qua một bên tránh thoát được thủ đao của DC. Chân phải thuận thế đã về phía DC. Bút DC lui về phía sau nửa bước. Hai tay đỡ trước ngực để làm giảm bớt lực đạo của dân. Cơn. Tê. Sau đó hai tay đột nhiên khép lại. Đồng thời bước lên một bước dài. Đầu gối vung lên làm ra một động tác giống như kim kê gà đá đá về phía dịp cô thành. Tính toán gậy ông đập lưng ông. Cùng lúc đó. Đùi phải Diệp Cô Thành giống như là một viên đạn được bắn ra Đột nhiên nhiên thu về, Đầu gối nâng lên Rồi ngênh đón đầu gối của DC Rầm hai gối chạm vào nhau Lực đạo khủng bố phản chấn làm cho thân thể hai người không hẹn mà cùng nhau lùi về ba bước Diệp Cô Thành, để cho ta biết long quyền của ông đi Nguồn tê rơn u y ê nơn y y DC cười lạnh nhìn vào Diệp Cô Thành. Cảm giác kia giống như không hề sợ hãi Long Quyền của Diệp Cô Thành. Ngược lại còn muốn thể nghiệm uy lực của Long Quyền không trả lời. Diệp Cô Thành rút lui rồi đột nhiên đâm tới cả người như cuồng Long nhập động. Hử quyền hóa thành Long Đầu. Toàn lực đánh thẳng vào DC. Tới tốt. Thấy được khí thế của một quyền này thì đi si hiểu được dịp cô thành đã xuất ra long quyền hắn chẳng những không kiên kỵ mà hưng phấn hét lên một tiếng. Khí thế tăng lên. Không lùi mà tiến tới. Chủ động huy trưởng đỡ lấy. Bút bút bút trong nhất thời. Tiến vang không ngừng vang lên. Bóng người lần lượt thay đổi. Diệp Cô Thành cùng DC đánh cho khó phân thắng bại. Bùi Đông Lai, diễn xuất của mày đã kết thúc rồi. Thừa lúc Diệp Cô Thành bị DC quần lấy thì Philip cười lạnh đi về phía Bùi Đông Lai. Cảm giác kia giống như muốn phán Bùi Đông Lai vào tội chết mày muốn tự mình lấy đầu mình xuống hay tao giúp mày. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 720 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 720 huyết chiến 4 Bùi Đông Lai cùng đám người VO chỉ là lợi dụng để hợp tác với nhau Hiện giờ VO biết được hắn đã đánh cắp kho số liệu vũ khí quân đội mơ Thì hắn không cam đoan vào lúc này đám người VO có trở mặt Đâm sau lưng hắn hay không Bởi vì điểm này nên Bùi Đông Lai mới bỏ qua suy nghĩ bước lên kề vai chiến đấu với Diệp Cô Thành Hắn bảo vệ trước Quý Hồng Hắn sợ đám người vi hô độc nhiên sẽ xuống tay với Quý Hồng Lúc này nghe được lời nói cuồng ngạo của Philip Cảm nhận được sát ý sôi trào trên người của Philip thì lửa giận trong lòng Bùi Đông Lai bước lên Hai tay hắn nắm chặt lại bức quá không có ra tay. Mà ánh mắt như đau nhìn chằm chằm vào Philip. Sát ý nồng đầm. Cùng lúc đó, Diệp Cô Thành cũng nghe được lời nói cuồng ngạo của Philip. Hắn muốn ra tay giúp Bùi Đông Lai xử lý Philip. Bức quá đi si bu cứng hắn làm hắn hữu tâm vô lực. Mà đám người vi ô thì lạnh nhạt. Thờ Thế cục bây giờ đã vượt khỏi tầm tay của bọn hắn. Bọn hắn cần phải đợi cho hai bên kết thúc chiến đấu thì mới làm ra quyết định. Xem là mày muốn giải vui một chút. Mắt thấy vẻ mặt bồi đông lai đằng đằng sát khí thì nụ cười trên mặt Philip càng lạnh như băng vậy thì tao sẽ chặt đầu chó mày xuống. Vù theo tiếng quát lạnh cả người Philip liền động. Cả người hắn giống như một đầu giả thú cơ thể phồng to lên. Trong chớp mắt Philip đã đến trước người bùi đông lai. Hai tay hắn đặt trước người làm ra một động tác bảo vệ. Đùi phải nâng lên rồi hướng bụng của bùi đông lai mà đã tới. Đối mặt với một chiêu này của Philip. Sách lược tốt nhất của bùi đông lai là né đi. Sau đó chuyển thủ làm công. Chiếm lấy quyền chủ động. Nhưng Bùi Đông Lai không thể né tránh. Phía sau hắn là Quý Hồng. Nếu hắn né đi thì Quý Hồng tuyệt đối bị Philip đánh trúng. Lấy lực lượng của Philip. Nếu Quý Hồng trúng một đòn này thì sẽ chết chắc. Không thể né tránh Bùi Đông Lai chỉ còn cách ngang khánh. Chỉ thấy thân thể Bùi Đông Lai hơi cong. Khánh tay đưa lên hình lực liền từ kinh mạch truyền lên quả đấm của hắn. Khi Philip còn cách bùi đông lai khoảng 0,5 m thì hữu quyền bùi đông lai đánh về phía đầu gối của Philip. Rầm một quyền đánh ra kỳnh lực bùng nổ, đấm thẳng về phía đầu gối của Philip. Thân hình Philip khẽ run lên. Cả người bị một quyền của bùi đông lai làm cho rơi xuống đất. Mặt đất nơi hắn đáp xuống liền vỡ vụn. Hả? Mắt thấy một đòn của mình bị bùi đông lai dùng cứng đối cứng phá vỡ. Từ đầu gối truyền đến cơn nóng rác thì trong lòng Philip chấn động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận lực lượng của bùi đông lai đã tăng lên. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại lúc này khi bùi đông lai thấy quý hồng bị DC đánh thì cả người hắn điên cuồng giải vua. Biết rõ lúc ấy Bùi Đông Lai đã bị kích thiết thật lớn. Thành công đột phá lĩnh vực bán bộ chiến thần. Coi như lúc Philip đang cảm thấy kinh ngạc thì chống trái của Bùi Đông Lai bước lên. Tả thủ vung lên. Cùi chỏ hung ác đánh về phía ngực của Philip. Philip thấy vậy thì cũng không dám khinh thường, liền đưa hai tay che ở trước ngực. Rầm Philip thành công ngăn cản một đòn này của Bùi Đông Lai Hai tay thuận thế vung ra đánh thẳng vào người của Bùi Đông Lai Sau đó cả người hắn trực tiếp bị chấn bay ngược ra sau Diệp cô thành thấy vậy thì biết rõ Bùi Đông Lai đang chiếm thượng phong Nhưng mà vẻ lo lắng trong lòng cũng không có giảm bớt. Bởi vì hắn biết tuy lôi đình hung mảnh Bá đạo nhưng tiêu hao rất nhiều kỳ lực. Lấy thực lực bây giờ của Bùi Đông Lai thì nhiều nhất chỉ dùng được 6 lần mà thôi. Mà vừa rồi Bùi Đông Lai liên tục sử dụng hai lần lôi đình nhưng mà vẫn không thể phá vỡ được phòng ngữ tuyệt đối của Philip. Như vậy, nếu tiếp tục chiến đấu thì Bùi Đông Lai rất có thể bị Philip giết chết. Philip cũng nhìn ra điểm này. Sau khi thân thể bay ngược khoảng 10 mét thì phân eo của hắn phát lực. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Vẽ mặt cười lạnh nhìn bùi đông lai tao thừa nhận là lôi đình của mày rất mạnh. Nhưng phòng ngự tuyệt đối chính là vì lôi đình mà được sáng chế ra. Ngay cả khi mày bước chân vào bán bộ chiến thần cũng không thể tạo thành vết thương trí mạng đối với tao. Mà theo tao được biết thì lôi đình lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, nói vậy thì mày còn dùng được bao nhiêu lần nữa? Thông qua giao thủ Bùi Đông Lai cũng biết được muốn phá phòng ngự tuyệt đối của Philip cũng là một điều rất khó. Như vậy, hắn muốn đánh bại Philip thì biện pháp chỉ có một đó chính là dựa vào ưu thế tốt độ, bảo tồn kền lực. Đợi cho trình lực Philip hết đi Không thể sử dụng phòng ngự tuyệt đối Thì hắn mới hạ đòn sát thủ Như mà lý trí nói cho hắn biết Một khi hắn làm vậy Thì quý hồng sẽ mất đi sự bảo vệ của hắn Trở nên vô cùng nguy hiểm Nghĩ vậy thì bồi đông lai liền nhìn sang Diệp Cô Thành Rõ ràng thấy được hai người Diệp Cô Thành Cùng đi si khó phân thắng bại Thay vậy thì Bùi Đông Lai cũng biết muốn để Diệp Cô Thành đến giúp mình là không có khả năng. Không cần hy vọng Diệp Cô Thành sẽ giúp mày, hiện tại hắn rất khó thoát ra khỏi DC. Dường như đã nhận ra tâm tư của Bùi Đông Lai, Philip cười lạnh một tiếng rồi đi về phía Bùi Đông Lai. Xem ra chỉ có thể hợp lại một phen. Thấy Philip đi tới thì Bùi Đông Lai nheo mắt lại. Âm thầm làm ra một quyết định điên cuồng là dung hợp long xà hợp kích cùng lôi đình trong thời gian huấn luyện thì bồi đông lai đã từng đem hai loại vũ kỹ là bồi gia quyền cùng lông quyền dung hợp với nhau. Bước đầu, hắn đã đem thất thương dung hợp với lông quyền điều này đã làm cho uy lực của Long quyền tăng lên gấp đôi. Nhưng mà... Khiến cho bùi đông lai nghi hoặc chính là vô luận hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dung hợp được long xà hợp kết với lôi đình. Hai loại vũ kỹ này giống như thủ họa bất dung. Mỗi lần dung hợp đều thất bại. Một lần lại một lần thất bại khiến cho bùi đông lai đã bỏ quên đi ý niệm dung hợp hai sát chiêu này lại. Mà giờ phút này khi bị buộc vào tuyệt cảnh thì bùi đông lai mới dám quyết định hành động can đảm này. Hô sau khi quyết định thì bùi đông lai hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm thần, hai mắt khép hờ. Chờ đợi não vực trấn tỉnh thì bùi đông lai thông qua thần bên trong cơ thể để điều động kền lực. Kền lực trong cơ thể hắn liền từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về hữu quyền của bùi đông lai. Hả? Thấy một màn hữu dị này thì Philip ngẩn ra. Bá bỗng nhiên. Nguồn tê rơ u y ê nơn y, y Hai mắt bùi đông lai mở ra tinh quang trong mắt vắng ra. Sau đó. Cả người của hắn bắn thẳng về phía Philip. Nhanh. Lần này tốc độ của bùi đông lai nhanh như sao băng. Lúc này. Năm ngón tay của bùi đông lai chìa ra. Năm chặt cùng một chỗ. Vẽ mặt kiên định. Thần đột nhiên chi làm hai thành lôi đình và Long xà hợp kích. Kinh lực tụ tập lại trên hữu quyền. Bá cả người bùi đông lai xuất hiện trước người phi Lôi đình cùng long xà hợp kích dường như phát kinh cùng một lúc. Hai sát chiêu tuyệt đỉnh lần đầu dung hợp. Hữu quyền hắn vung lên giống như một cây trường thương. Đâm thẳng vào ngực của Philip. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 721 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 721 Vũ Kỷ Mới, Miu Sát, Hắc. Bởi vì DC đã dành nhiều thời gian nghiên cứu Diệp, Cô Thành và Giáo Hoàng cho nên Philip cũng biết được một số vũ kỹ của hai người này. Lúc này hắn liếc mắt cũng nhìn ra được bùi đông lai dùng đến chính là Long xà hợp kiếp. Thấy vậy thì hắn càng kinh thường hơn. Tay phải của hắn chỉ dơ nhẹ lên để che trước ngực. Ngăn cản một đòn này của bùi đông lai. Phá cho ta. Tiếng hét to vang lên, 5 ngón tay của bùi đông lai đập thẳng vào lòng bàn tay của Philip ám kinh bùm nổ. Tê trong lòng Philip chấn động, sắc mặt cuồng biến. Phúc trả lời hắn chính là một tiếng đao phong chém vào thịt. Cả bàn tay của hắn liền bị 5 ngón tay của bùi đông lai chém vào. Máu tươi phun ra. Bàn tay bị đâm thủng. Mỗi hơi thở tử vong liền bao phủ lấy Philip làm cho hắn tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Nguy cơ buông xuống. Philip cũng không có suy nghĩ vì sao một chiêu này của bùi đông lai lại có thể đánh bại phòng ngự tuyệt đối của hắn mà hắn liền né tránh. Lý trí nói cho hắn biết nếu như chúng phải một kiếp này của bùi đông lai thì hắn cũng không chết cũng là la lết. Nhưng mà không đợi Philip làm ra động tác né tránh. Năm ngón tay của bùi đông lai lại phóng tơi. Đao phong sắc bén. Đâm thẳng vào ngực của Philip. Phút trong khoảnh khắc đó, ngực của Philip trực tiếp bị năm ngón tay của bùi đông lai đâm xuyên qua, máu tươi phun ra. Ác thấy một màn như thế, tất cả mọi người ngồi xem lập tức cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Bởi vì tốc độ của Diệp Cô Thành và DC quá nhanh cho nên bọn hắn không thể nhìn thấy thân ảnh của hai người này. Chỉ có thể nhìn vào cuộc chiến giữa Bùi Đông Lai và Philip. Dựa vào cuộc chiến lúc trước thì bọn hắn nhìn ra được tuy rằng Bùi Đông Lai đã dùng đến lôi đình để chiếm thượng phong nhưng nó lại không thể phá vỡ được phòng ngự tuyệt đối của Philip. Mà hiện giờ Bùi Đông lai chẳng những phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của Philip. Hơn nữa bằng năm ngón tay đâm thủng qua thân thể của Philip. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng rung động. Hả? Cùng lúc đó, hai người Diệp, Cô Thành và DC đều dừng tay lại. Kinh ngạc rất nhiều, hai người vô cùng ăn ý chợt lôi lại. Trong màn đêm, khuôn mặt DC hiện lên vẻ kinh hải. Chẳng, chẳng lẽ hắn lại đột phá? DC thầm hỏi trong lòng. Không có khả năng. Vừa rồi hắn bị kích thiết cho nên mới may mắn đột phá lên bán bộ chiến thần. Lúc này làm sao hắn lại có thể đột phá lên nữa? Rất nhanh, DC liền bỏ qua suy đoán này. Ở hắn xem ra. Lúc nãy Bùi Đông Lai đã đột phá qua bán bộ chiến thần Cho dù dùng lôi đình cũng không thể phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của Philip Bởi vì Philip đã bước chân vào cảnh giới bán bộ chiến thần từ lâu Chỉ cần một ít thời gian là có thể bước vào cường giả cấp chiến thần Hơn nữa phòng ngự tuyệt đối của hắn lại luyện đến mức tận cùng Cho nên mới nói Bùi Đông Lai không thể nào dùng một kích mà phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của Philip. Chẳng lẽ Đông Lai dung hợp lôi đình cùng lông xà hợp kích? Trong lòng Diệp Cô Thành cũng cả kinh, hắn cho rằng Bùi Đông Lai đã dung hợp lôi đình cùng Long xà hợp kích. Hắn biết ở phương diện này Bùi Đông Lai đã từng thử nghiệm nhiên lần. Thậm chí Bùi Đông Lai còn cùng hắn thảo luận dung hợp hai loại vũ kỷ này lại với nhau. So sánh với đám người Diệp Cô Thành thì trong lòng Philip lại càng kinh hãi hơn. Trong màn đêm, vẻ mặt của hắn không còn xạo quần như trước nữa. Theo bản năng hắn cúi đầu xuống. Nhìn máu chảy ra trong lồng ngực của mình. Ánh mắt càng ngập vẻ kinh hãi. Phúc không để ý đến sự kinh hãi của Philip. Tay phải bùi đông lai vung lên. Lại tấn công về phía ngực của Philip. Máu tươi lại phun ra. Cảm nhận được sinh mạng từ từ trôi đi. Philip cũng không có giải vui mà nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Cảm giác giống như muốn hỏi ngươi làm như thế nào. Chết! Trả lời Philip là một tiếng hét to. Chân trái của bùi đông lai vung lên rồi nện xuống đầu của Philip. Bịch tiếng trầm đột vang lên, đầu của Philip liền nứt ra, cả thi thể liền ngã xuống đất. Một màn huyết tin làm cho đám người mafia lấy lại tinh thần, bọn hắn hiếp sâu vào một hơi. Mà DC cũng biết được nếu như bản thân hắn ra tay ngăn cản bùi đông lai thì Diệp Cô Thành sẽ ngăn cản cho nên hắn chỉ đứng im đó. Nhìn cảnh Bùi Đông Lai giết chết Philip. Đây rốt cuộc là vũ kỷ gì? Mắt thấy Philip đã trở thành một đống thi thể. Ánh mắt của DC cũng không tỏ ra phẫn nộ. Ánh mắt của hắn như đau nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai. Không trả lời, Bùi Đông Lai đi về phía bên người Diệp Cô Thành. Thành công rồi sao? Diệp Cô Thành hỏi. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu, nói cậu, chỉ cần lúc xuất thủ, đem thần phân thành hai thì có thể làm được điều này. Bùi Đông Lai ta không phải không thừa nhận, ta thật sự đánh giá thất mày. Bởi vì Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành nói chuyện với nhau vẫn chưa lộ ra chuyện dung hợp vũ kỹ cho nên theo bản năng DC cho rằng Bùi Đông Lai tự mình sáng tạo ra một loại vũ kỹ mới sắc mặt của hắn phức tạp nhìn vào bùi đông lai tao thật không ngờ mày có thể sáng tạo ra một loại vũ kỷ có uy lực cường đại hơn cả lôi đình. Đối mặt với vẻ bội phục của DC thì bùi đông lai cũng không có tỏ ra kiếp động. Cũng không trả lời lại mà là nói với Diệp cô thành cậu. Vũ đông lôi. Địa đông đình. Thiên hạ ướm chi như lôi đình. Hả? Nghe được Bùi Đông Lai nói ra khẩu quyết của Lôi Đình thì Diệp Cô Thành tỏ ra ngạc nhiên nhìn về phía Bùi Đông Lai. Kinh ngạc là bởi vì hắn biết được. Lôi Đình chính là sát chiêu trong Bùi Gia quyền được xưng là bảo điển của võ học T. Quy. Chỉ truyền lại cho người của Bùi Gia. Bá. Coi như lúc Diệp Cô Thành hơi kinh ngạc thì sắc mặt của DC cũng biết đổi. Tuy rằng hắn không nghe được cuộc nói chuyện của Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành nhưng mà hắn lại biết Bùi Đông Lai đang nói lại vũ kỹ mới cho Diệp Cô Thành nghe. Còn về phần mục đích Bùi Đông Lai làm như vậy thì hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Tuy rằng Bùi Đông Lai có được vũ kỹ mới nhưng mà về phần thực lực thì trên lệch quá lớn. Căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng mà Diệp Cô Thành thì khác. Nếu như Diệp Cô Thành biết được vũ kỷ mới của Bùi Đông Lai thì Diệp Cô Thành có thể giết chết hắn. Bùi Đông Lai Cho dù hiện tại Diệp Cô Thành có thể học được vũ kỷ mới của mày nhưng mà hắn vẫn không thể giết chết được tao. DC cười lạnh ta hoàn toàn có thể chạy trốn. Diệp cô thành trầm mặt không nói. Tuy rằng hắn có thực lực mạnh, năng lực thiên phú võ học cũng viễn siêu nhưng mà dù sao hắn cũng không có luyện qua bùi gia quyền muốn thông qua vài câu khẩu quyết kia để lĩnh ngộ tinh túy của bùi gia quyền thì hơi khó. Còn nữa công phu của hắn lấy bá đạo uy mãnh trứ danh giống như chiến tướng trên chiến trường. Luận về tốc độ thì hắn hơi kém DC cho nên nếu như DC muốn chạy trốn thì hắn không thể ngăn cản được. Một ngày nào đó tao sẽ biết thân đưa mày xuống địa ngục. Diệp cô thành trầm mặt khiến bùi đông lai biết hôm nay không thể giết chết DC. Bất quá hắn lại không có nhục chí. Ánh mắt như đau nhìn chầm chầm DC. Vẽ mặt vô cùng kiên định. Đưa tao xuống địa ngục Nghe được bùi đông lai nói thế thì đi si khinh thường nở nụ cười lạnh hát Trước hết mày hãy nghĩ cách rời khỏi mơ đi Tiếp theo cả quân đội của mơ sẽ tìm mày tính sổ Thậm chí hành động của mày sẽ khiến cho tung cẩu rơi vào vực sâu Tao tin rằng mơ sẽ khai chiến với tung cẩu của bọn mày Một khi đã khai chiến thì rất có thể đây là cuộc chiến tranh tê, dứt lời. DC liền nở ra nụ cười âm trầm cảm ơn mày. Bùi đông lai, like. nhờ có mày mà thần vọng mới có cơ hội tốt nhất để thống trị thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 722 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fiZ. Chương 722 đại thế đã thành. Màn đêm buông xuống. Đám người mafia chỉ biết đưa mắt nhìn bồi Đông Lai cùng dịp Cô Thành mang theo Quý Hồng rời đi. Nghĩ đến mọi chuyện phát sinh vào tối nay thì bon hắn lại có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng mà Vết máu cùng sát người dưới chân nói cho bọn hắn biết tất cả mọi chuyện đều là thật. Bùi đông lai lợi dụng bọn hắn thủ tiêu Anthony. Lúc sau lại chém giết bác Ti An cùng Philip. Giọt khiến cho đi DC rời đi. Mang theo kho số liệu vũ khí của quân đội mơ Để lại cho bọn hắn phải thu thập cục diện rối rắm. V. V. O. tiên sinh. Chúng ta làm gì bây giờ? Đột nhiên một giọng nói vang lên, người mở men là một tên bên dòng chính của V.O. Làm sao bây giờ? V.O. không biết trả lời ra sao. Bởi vì hắn biết mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay của hắn, chuyện kế tiếp không phải là chuyện mà hắn có thể xử lý được. Chuyện được lấy tại tên n. B.B. Lão bản tổ chức UF cùng với bộ đội đặc chủng vùng châu thổ, đội đột kiếp đang ở bên ngoài. Co như lúc V.O. đang im lặng thì giọng nói của một gã thành viên mafia báo lại. Bá, nghe được tên U Linh mafia kia nói thế thì sắc mắt của mọi người liền biến đổi. Bọn hắn đều biết được tổ chức UF cùng với đội đột kiếp hải báo là cái gì. Tuy rằng hiện giờ UF cùng với đội đột kiếp hải bảo muốn xuất động là để bắt bùi đông lai cùng dịp cô Thành nhưng mà hiện giờ bùi đông lai cùng dịp cô Thành đã rời đi. Có trời mới biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Để mọi người tập hợp tại cửa hội sở. Trầm mặt một lát. V.O. giúp sâu một hơi. Quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó nói với bốn gã lão đại của mafia chúng ta chủ động ra bên ngoài để giải thích mọi chuyện. Nói xong, V.O. liền bước đi mà mấy gã lão đại của mafia cũng đi sát theo sau. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ thì cũng không thể trốn tránh dược. Chỉ có thể giải thích mọi chuyện phát sinh tối nay. Còn về phần kết cục như thế nào thì chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc năm người VO đi ra hội sở thì hơn mười mấy bay đang bay lượng ở trên không. Nòng súng trên máy bay đang được mở ra. Giống như lúc nào cũng có thể nổ súng để sang bằng cả hội sở vậy. Ngoài ra bên ngoài còn vô số binh lính. Ừ thấy được khung cảnh này thì VO nuốt nước bọt Giơ hai tay lên nói tôi là VOANUM. Người lấy đi số liệu kho vũ khí đã rời khỏi nơi này. Tôi sẽ phối hợp với mọi người để bắt bọn chúng. Hơn nữa tôi sẽ đem toàn bộ mọi chuyện báo lại cho các vị. Vù vù cùng lúc đó, mười mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trước người đám người VOANUM. Nương theo ngọn đèn của hội sở thì có thể thấy được toàn bộ những người đầy đều mang đồ đen từ trang phục tác chiến đến khăn trùm đầu. Chỉ chừa ra một đôi mắt văng lãnh. Để bộ đội đặc chủ mang bọn hắn đi. Tên dẫn đầu mở miệng nói mọi người theo tôi đi vào lục soát. Năm sau Khi đám người VO bị mang lên trực thăng thì tên thành viên đứng đầu của tổ chức UF từ trong hội sở bước ra. Báo cáo Tổng thống, chúng tôi đã lục soát của hội sở nhưng vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Dưới ánh đèn, tên H.I. nhân kia cầm điện thoại báo lại cho Tổng thống bất quá ở hiện trường chúng tôi đã bắt sự đám người thành viên mafia. Trong đó tên đứng đầu cả bọn hắn muốn nói rõ mọi chuyện phát sinh ở tối hôm nay. Hơn nữa sẽ phối hợp với chúng ta. Tại chỗ đợi lệnh. Đầu bên kia điện thoại. Tổng thống hạ lệnh sau đó buông điện thoại xuống. Nói với hai nhận vật thực quyền của hai giới quân chính mục tiêu đã trốn thoát. Trong vòng năm nữa phải có kế hoạch bắt đuổi bọn chúng. Kế hoạch của tôi chỉ có một, không tiếc hết thảy mọi thứ phải để bọn chó đó ở lại Mơn. Nghe được giọng nói lạnh như văn của tổng thống thì hai gã đại lão kia cũng không dám nói cái gì. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến quốc gia. Cùng lúc đó, trong trang viên của gia tộc Yarochin ở Răng Phúc Đức Guti cũng biết được mọi chuyện xảy ra ở Mỹ. Trong thư phòng của trang viện, sau khi nghe được Deca Ca Lôn báo lái thì Gu cũng bị cả kinh trợn mắt há hút ngồm. Thiếu ra tên kia che dấu quá sâu, tôi không nghĩ rằng mục đích của hắn đến mưa lại là kho số liệu vũ khí kia. Ở lúc Gu bị kinh ngạc thì vẻ mặt của Đe Ca Lôn thức. Cảm khái nếu như không phải dịp cô thành xuất hiện đến cứu hắn bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ thành công A, Giả tâm của hắn quá lớn Hắn muốn đem một lưới bắt hết đám người bác Ti An và Sắc mặt Guti phức tạp Nếu như hắn không phải muốn đối phó với đám người bác Ti An Thì kế hoạch lần này của hắn đã thành công Vâng, thiếu ra tôi cũng cho rằng như vậy Đe luôn vội vàng phụ họa. Guti cho một điếu si gà Nhẹ nhàng hút một hơi Hỏi đe luôn. Cậu cho rằng bọn hắn có thể thoát khỏi mương không? Không có khả năng. Đe luôn trầm ngâm một chút. Phân tích nói đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Mương sẽ phong tỏa toàn bộ mọi đường. Trong lúc mẫn cảm này thì đám người buôn lậu cũng không thể giúp bọn hắn chạy trốn. Bất quá tôi cho rằng bọn hắn sẽ không chết. Gu Ti gật gật đầu, chấp nhận cách nhìn của Đe Ca Thân là cường giải chiến thần thì lấy thực lực của thành viên UF. Muốn giết chết hai người bồi đông lai và diệp cô thành thì tương đương trăng trong nước. Hoa trồng kiến. Cơ bản không thực tế. Biện pháp duy nhất đó là cùng phối hợp với bộ độ đặc chủ mơng. Lợi dụng hỏa khí cùng vũ khí lạnh để đối phó hai người Diệp Cô Thành và Bùi Đông Lai Nhưng mà mặc dù là như thế Lấy thực lực của Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành Nếu không hiếu chiến thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn Thiếu ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kho số liệu vũ khí kia đã được truyền tới tung cẩu Đe luôn thấy Guti trầm mặt không nói Do dự một chút. Nói mơ không tiếc mọi chuyện để bắt bọn hắn. Một mặt là ôm may mắn. Mặt khác là muốn giữ thể diện. Có thể tính sau khi hành động vây bắt kết thúc thì phía bên mơ sẽ đáp trả quyết liệt chuyện này. U, V, K, W, H. Gũ ti gật gật đầu. Vẽ mơ. A. Quy! Quy! Tê! Cơn! U! Nơn! Gơn! Dần dần trở nên có chút ác liệt lên. Hắn có thể đoán được chuyện này dẫn đến phản ứng dây chuyện đáng sợ cỡ nào. Rang! Rang đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong lòng Gu Ti vừa động, liền bóp tắt điều xì gạt nghe mấy ông nội. Guti, nói vậy thì cháu cũng đã biết chuyện ở mơ Đầu bên kia điện thoại. Thân là tộc trưởng của gia tộc Gia Rô Chinh Đức. Giọng nói của nút trò e có chút ngưng trọng ta đã thông báo mở cuộc hội nghị gia tộc. Cháu hãy tới ngay. Vâng, ông nội. Guti liền trả lời, sau đó để điện thoại xuống. Bước nhanh ra khỏi thư phòng để tham gia cuộc hội nghị gia tộc Không riêng gì gia tộc gia rô chinh của Đức Sau khi chuyện ở mơ được truyền ra ngoài thì tất cả những tập đoàn tài chính lớn và gia tộc trên thế giới đều lụt đù Coi như lúc toàn bộ thế giới bởi vì chuyện Bùi Đông la dựng lên thì trong một tàu ngầm hạt nhân được sản xuất ở Việt Nam Nói đến chiếc tàu ngầm này thì không biết là bên tung cẩu đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền Hơn nữa vị đại lão kia của tung cẩu lại còn phải quỳ gối vang xin Việt Nam để Việt Nam cho mượn chiếc tàu ngầm này Điều này cũng đủ để nói lên giá trị của chiếc tàu ngầm này Nói rước cũng đủ rồi Hiện giờ chiếc tàu ngầm này đang thần không biết hữu không hay rời khỏi mơn Trong tàu ngầm Một gã lông nha đang ở trong phòng làm phẫu thuật cho Quý Hồng. Mà bùi đông lai cùng Diệp Cô Thành thì đứng ở cửa phòng để đợi kết quả. Tuy rằng bọn họ đã dùng ba viên cử chuyển hồi mệnh đang để giữ lại tính mạng Quý Hồng nhưng mà hai người hắn vẫn mong kết quả tốt hơn. Quý Hồng chẳng những có thể khôi phục thương thế mà còn có thể giữ lại võ công. Thật có lỗi, đông lai. Diệp Cô Thành mở miệng, khuôn mặt lộ vài phần tự trách ta đã đến trễ một chút. Cậu cái này cũng không trách cậu được. Bùi đông lai lắc lắc đầu. Hắn biết rõ. Nếu Diệp Cô Thành ở khi đó bại lộ ra thì kết quả có thể còn thảm trọng hơn. Cho nên lần này không phải là trách nhiệm của Diệp Cô Thành muốn trách chỉ có thể trách cháu bởi vì cháu đã sơ sẩy. Đánh giá thực lực của DC quá không đúng. Trên thế giới này không có một kế hoạch hoàn mỹ. Đêm nay tuy rằng xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần tiểu hồng không có ảnh hưởng đến tính mạng là tốt rồi. Dường như đã nhận ra bùi đông lai tự trát. Diệp cô thành lại an ủi bùi đông lai. Nói huống chi? Chuyện cho tới bây giờ. Đại thế đã thành. Dương mưu đã hoàn toàn thôi động. Kế tiếp không ai có thể ngăn cản được kế hoạch của cháu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 723 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 723 biến thiên tội nhân Văn phòng làm việc của Tổng thống ở Nhà Trắng Lúc này Tổng thống đang ngồi trước bàn làm việc. Hai mắt có chút hồng nhìn về phía trước mặt. Ngoài ra, bộ dạng uy nghiêm của hắn hiện giờ đã trở nên tiêu tuổi. Mỏi mệt. Càng nhiều là tức giận. Giống như một tòa nối lửa lúc nào cũng có thể phun trào. Tất cả chuyện này đơn giản là kho số liệu vũ khí của mơ đã bị trộm mất hơn 10 tiếng. Thế mà trước mắt hai người hiềm nghi là Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành giống như là biến mất khỏi thế giới. Mặc cho tình báo mương có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm được bóng dáng của bọn hắn. Có lẽ là biết tâm tình của Tổng thống không xong. Có lẽ là bởi vì không làm tròn bổn phận nên hai vị phụ trách của CIA và B khi đi vào phòng cũng không dám quầy rầy Tổng thống. Chỉ biết cuối đầu...